vì Thế Tà Quân Tập 252 Ưng Bắc Không cầm một thanh đao đặc chế của Tàng Thiên vệ Hồn vung lên. Rạc một tiếng, đầu của một tên dị tộc bay lên, máu tươi tuôn tué. Ưng Bắc Không cười ha ha. Ta hiện tại đã giết cận 9 tên dị tộc rồi, các cơ địa sao? Ta lấy danh nghĩa Đội trưởng Tàng Thiên Đội tuyên bố. Hai đại đội sẽ thị đấu bằng cách tính đầu dị tộc chạm được, thua thì phải sủa tiếng chó trước mặt mọi người. Lão hỗn đảng Phong Quyển Vân kìa, chuẩn bị học tiếng chó sủa đi, ha <cười> ha. Phong Quyển Vân tung kiếm như điện, một kiếm lướt qua, lập tức ít nhất năm đầu tộc nhân bay lên Ơn bác Hồng, chuyện này là do người nói đấy, các quân đệ, mọi người có muốn nghe, con chim chết kìa sủa tiếng chó không? Muốn, ha <cười> ha đại đội phong quyển vân dẫn đầu cao hứng cười vang. Các người còn chờ gì nữa, lập tức xong lên thôi. Phong quyển vân cười to, chỉ một ngón tay về phía trước. giết, giết, giết, giết. chiến sĩ về hồn hét to, vùng đau về phía đám dị tộc. thần tinh hưng phấn như một đám sói đang nhìn bay cùn non, chờ mình đến làm thịt. ta khinh. lão ưng quát to một tiếng. Các quân đệ mau xong lên, để bọn phê hụn thắng thì không được nha, tha mất mạng chứ không thể mất mặt, mau chống trả tay cướp đoạt mục tiêu thôi. Ha ha, đại đội trưởng nói rất đúng, tha mất mạng chứ không để mất mặt, mọi người nhanh lên, chậm một chút là mất một người đấy. Đội tàng thiên cười xôi nổi, vùng đào tiến lên. Hai đại đội này lại xem cuộc chiến lịch sử của đại lục như một trò chơi. Chiến lực mọi người trong những mắt đã lên đến đỉnh phòng. đau bổ xuống như thái châu chém giết đám chiến sĩ ngoại tộc. Ân bác không cùng phong quyển phân, dùng phương pháp này khích lệ sĩ khí, quả nhiên, đạt được hiệu quả to lớn. Đại chiến bụng nổ, vô số thanh âm thảm thiết, tiếng cười điên dại, tiếng gạo thét vang lên không ngừng, vút lên không trùng. Thỉnh thoảng, một cánh tay hoặc một cái đầu lâu bay lên không trùng, máu nhuộm cả mặt đất. Từ lúc vừa bắt đầu, cuộc chiến tình hình đã vô cùng thảm thiết. Mỏng một tiếng hổ gầm song thẳng lên thiên không, cuồng phong nổi lên. Thân hình hổ vương hội liệt địa như một tòa thiết giáp từ xa sông đến. Thân hình chưa đến thay năm đã vàng lên. Nói về giết chóc, ai có thể hơn hổ tộc tại thiên phạt? vô cực đại hổ tộc ta cũng tham gia. Các tiểu tử, song lên thử thức hương vị bọn ngoại tộc nào. Ba nghìn chiến sĩ hổ tộc Tiếp sau nhất tệ gầm to. Lên! Đã như thế, tất cả hãy theo bố vương, giết sạch bọn ngoại tộc. Anh bắt hổ vương lấy lên. Cho bọn tàn thiên phệ hồn kia biết được, uy phong của hổ tộc chúng ta, tiêu diệt kẻ địch, hổ tộc thiên huy. Hãy xem hổ tộc chúng ta ra đây. Ba nghìn chiến sĩ hét to, chân chính là mảnh hổ hạ sơn, hơn nữa còn là ba nghìn mảnh hổ cùng lúc hạ sơn. Tráng tất cả đều hiện lên chữ Vương, oai phong lẫm liệt. Thành thế mạnh mẽ, quả thực có thể nói là to lớn đến cực điểm. Đội quân hỗ tộc vừa tham gia, cuộc chiến lại càng khốc liệt. tàng thiên về hồn hỗ tộc, bà chi quân đội này, tuy quân số thua xa đối phương, nhưng sức chiến đấu lại dũng mãnh hơn 10 lần, thậm chí hàng chục lần. Quân mặt ta vì đại chiến đã đích thân, kiến tạo binh khí chiến lực quân đội lại càng tăng cao. Song phương vừa giao chiến, Tàng Thiên vệ hụn đã lập tức chiếm thượng phong, tự như sói lạc bầy dê, chỉ cần hoa tay muối chừng, lập tức sẽ có một đầu dì tộc rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một thanh năm quái dị, âm trầm vang lên. Cố Hằng đã nói, ta sẽ đường đường chính chính xong lên phá tan các người, gọi là phong tuyến liên mình, mà sang thượng bắt đảo tạ. Xe đường đường chính chính hạ gục người, đây chính là lúc ta thực hiện lời nói, cố hạn, nếu có gan ra đây tiếp chiến với ta. Người nói chuyện là sang thượng bắt đảo, đề nhất cao thủ của dị tộc nhân này vừa xuất hiện, đã lập tức thách đấu chủ tướng của Tam Đại Thánh Địa. Rõ ràng hắn đã phát hiện tình hình bất lợi, tuy quân số của liên quân, tà tông ít ỏi, nhưng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, dị tộc tùy chiếm ưu thế. Tuyệt đối về quân số nhưng lúc này lại bị vay vào thế bất lợi. Lúc này hắn chỉ có thể dùng cách này để vực dậy sự khí. Mà cách tốt nhất để vực dậy sự khí là khiêu chiến rồi lập tức chiến thắng chủ tướng đối phượng. Sang thượng bất đảo vừa tuyên chuyến xong lại thét lớn. Trinh phục huyền huyền, tựa như ngay trước mắt. Dũng sĩ thần nhập tộc cùng giao liều chết, mọi người có muốn cùng ta lưu danh vạn cổ. Một lần sóng Âm nổ ra lan tỏa tứ phía, hơn mười vạn người đồng thời trống to. Một tiếng quát to của sang thượng bắc đảo đã phục hồi sự khí của dị tộc. Tầm nhìn quân sự của sang thượng bắc đảo không hề hạn hẹp. Nếu cổ hạng quyết định nghênh chiến, sau đó không mấy thất bại trong tay sang thượng bắc đảo, sự khí liên quân chắc chắn sẽ bị đạt kích to lớn. Sau đó quân mặt ta cổ hạng cùng cổ u thập tứ thiếu tiến vào trung tâm quần doanh. Trong đại trứng, Mai Tuyết Yên đang liệu binh khiển tướng Một chiến sĩ thiên phạt vừa nhận lệnh, lập tức xoay người trời đi. Chỉ trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên đã điều đi hơn 24 tiểu đội làm nhiệm vụ. Quả không hổ là bài tôn giả một mình gánh vác thiên phạt, đại chiến khốc liệt, mà vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ huy sản xuất, năng lực thật khiến người ta cảm thẳng. Cổ hàng thở dài khen người. Lúc đây trời đã khuya. Thời điểm này không thích hợp cho đại chiến, mà ngoại tộc chọn lựa vào thời điểm này để tấn công cũng nhằm muốn chiếm ưu thế địa lời. Cao thủ dị tộc có khả năng ẩn thần kết hợp với bàn đêm lại càng khủng bố. Nếu đem đội hình toàn bộ, tiến lên sẽ lập tức trở thành biên ấm cho đối phương. Vì thế Mai Tuyết Yên mới chia binh lực thành nhiều đội. Mỗi một trăm cao thủ hợp thành một đội. Nhưng những mũi đau nhọn cắm vào đội quân dị tộc tiếp viện, đội quân tạng thiên về hồn, cùng chiến sĩ hổ tộc. Nếu là vài trăm người bình thường tiến vào đại quân dị tộc, cơ bản như mũi bỏ biển, không chút tác dụng. Nhưng đối với chiến lực của thiên phạt mà nói, vài trăm cao thủ này có thể hoành hành vô kỳ tại đội quân đối phương, phát huy sát thương cực lớn, tổng cộng có 24 tiểu đội. Mỗi một tiểu đội trăm người, Mai Tuyết Yên phân ra tám phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Mỗi phương có ba tiểu đội, tiếp tục chia thành ba hướng, xung phong quyết tử tiến vào. Một tiểu đội đều phải giữ vững đội hình tiến tới. Nếu ba tiểu đội có thể tụ hợp lại với nhau, thì có thể hình thành trận thế to lớn hơn nữa. Mai Tuyết Yên ra lệnh, một đường đi tới. Không cho phép bất luận cái nào lui lại, chỉ cần biết một đường giết tới, đi đến khi nào gặp chiến hữu của mình mới được cùng nhau mở đường máu trở về, trở về được là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mỗi tiểu đội đều giống nhau, đồng thời cũng thông báo cho phong quyển vân và hổ vườn, chờ đến khi hai người, bốn tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ tác chiến thì một người có thể lùi quần. Nhiệm vụ lần này mặc dù nhân số tuy rằng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 2.400 người, nhưng mỗi người đều là cao thủ tinh nghệ. Lấy chiến luật, giao thoa như vậy, tốt sẽ tạo thành tổn thấp lớn cho ngoại tộc, cũng có thể đem trận thế của đối phương đánh cho tàn tác, thức điện bác đảo, công thủ đều khó khăn. 24 tiểu đội tăng cường này, phối hợp với ưng vương và hổ vương, ở trung tâm có thể tạo thành tổn thất tòa lớn đối với ngoại tộc hoặc ít nhất cũng có thể giảm áp lực cho tam tộc ưng vườn, hạc vườn và hổ vườn. Mấy vạn đại quân còn lại thì tiếp tục tiến đến 300 dặm bày thế trận phòng ngự vững chắc, bảo vệ trận thế. Nếu địch nhân có ý định vượt qua tầng phòng tuyến liên quân thì những chiến sĩ này sẽ tiến hành tấn công giết sạch. Thêm vào đó, báo tộc và sư tộc, hai tộc có chiến lực mạnh mẽ cũng sẵn sàng xuất phát Vạn nhất một chi bộ đội nào Bị địch nhân vây hãm không trước quân được Thì quân lực hai tộc này Sẽ dụng thế dũng mạnh Xong lên trước Tiếp ứng trúc lùi Lấy tốc độ có hai tộc này Thì bọn họ chính là những người tốt nhất Có thể hoàn thành kế hoạch cứu viện này Quân mặc Tà, Cổ Hằng Và Cổ U Thập Tứ Thiếu Ba người đối với chiến thuật này Đều không có ý kiến gì Lúc này đã là về đêm Kỹ năng ẩn thân của dị tộc nhân càng phát huy hiệu quả thì cũng chỉ có kế hoạch như vậy mới xem như là hữu hiệu. Một chiến lược, chiến thuật gần như hoàn mỹ. Đúng lúc này, tiếng thét của sang thượng bắt đảo đột nhiên phát ra như xé trách mạng đêm tự xa truyền tới. Cố hãng biến sắc đang định lên tiếng đáp trả thì thấy quân đại thiếu đang nhìn mình vẻ mặt kinh ngạc như đang phát hiện ra vùng đất mới. Cổ hằng chợt dâng lên một sự tức giận, nhưng dưới ánh mắt cổ quái của hắn, tức thì hóa thành hư ảo, thậm chí còn có chút nghi ngờ. Vội cúi đầu đánh giá trước người mình, nhìn chung quanh xác định không có vấn đề mới ngẩng đầu, không hờn giận nổi. Quân tông chủ nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta hỏi cụ lão bên ngoài, kẻ đang la hét có phải là người của lão không? Quân mặt ta với mặt cổ quái hỏi, cổ hằng nhất thời đỏ mặt tía tay. Tức giận không nói nên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới quân đại thiếu gia là có thể hỏi một câu như vậy. Hỏi kiểu gì kỳ vậy? Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa còn có kiểu ảnh ở một bên. Người sao có thể hỏi một câu thối như phân chó vậy? Hơn nữa, đối phương chính là một tên dị tập dân biến thái lưỡng tính. Hỏi như vậy, người có thấy mình ác không? Người đang ở đây nói hưu nói vượng cái gì? Cổ hàng xanh mặt lời nói mâu lẹ, thân sắc nghiêm nghị nổi. quả thật muốn nhẫn cũng không được. không phải sao? quân mặt tà thế năm lại cứ chút ưu tư nổi. nếu không phải thì sao người lại thất tố như vừa rồi? cổ hằng mặt như đen lại. lúc này hắn hoàn toàn quên mình đang lo lắng vì chuyện của sang tượng bắt đảo. toàn bộ tức giận đều trút lên người của quân mặt tà, nghiến răng nghiến lợi nói: người, đồ hỗn đản, người trước cuộc đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai à? Quốc mặt ta vô tội nổi. Ngươi vừa rồi, nghe cái địch kêu lên thì giống như là cô dâu ở trên giường nghe tiếng chú rể tới. Nhưng lại đòi quyết kiến một trận. Đánh bại người, quả thật là yêu sâu hận lâu nhà. Cổ lão quả nhiên là sắc làng thứ thiệt nha. Có thể chấp nhận cả ngoại tộc. Nhìn xem, nối thậm kính của người kia. Cổ lão quả nhiên uy vũ. Yêu thương nhận thế, tình thương chỗ nào cũng có, không có biên giới, tình yêu quả là vĩ đại, nó đủ để vãn hồi một cuộc chiến tranh cực kỳ tàn ác. Cho vãn bối hỏi một chút, ngày ngày đó làm chuyện kia, thì cái đó của bán nữ vẫn giống như nữ nhận, còn cái bán nam vẫn giống như của nam nhận chứ. Tiểu tử, người nói bậy bạ cái gì đó, người... Cổ hằng tức muốn chết, quân mặt ta này trước cuộc là ai vậy, cái gì cũng dám nói. Không có chút nào khí độ của lãnh tụ một phải. Ta nói bậy sao? Chẳng lẽ ta đoán đã sai rồi? Thật là không nhìn ra. Sắc mặt ngài khó coi như vậy. Chẳng lẽ ta lại đoán sai? Khi thật ngài không có điều gì kiên kỵ. Vạn người trong một. Người, ta, ta, người, nói hưu nói vượt. Người, tiểu tử người thúi lắm. Cổ hàng bị những lời của quân mặt tà làm cho hỏng bức, phá lệ mắng giết. Mọi người tại đây hết đều dở khóc dở cười. Mai Tước Yên và Kiều Ảnh đều che mặt lại, nhưng vẫn nhịn không được khóe miệng phì cười không dứt, mà đám người mặc vô đạo một bên đều che miệng nghiêng đầu lớn tiếng họ khàng. Cổ U Thập Tứ Thiếu chính là kẻ không kiên về thứ gì, cười lên ha hạ. Cổ hàng cơ hồ nổi trận lôi định, không còn muốn đánh với sang thượng bắc đảo, mà chỉ muốn sống mãi với quân đại thiếu một hồi. Trong trời đêm xa xuôi, thanh âm sang thượng bắc đảo lại vang lên. Cổ hàng, ngươi ra đây! Cùng ta mù trận quyết chiến, cổ hàng, lão cổ hữu, cố hàng, ngươi ra đây, cùng sang thượng bắt đảo ta mù trận quyết chiến, quyết định thắng bại. Vừa rồi, ngôn ngữ khiêu chiến của sang thượng bắt đảo là mọi người bên liên quân lửa giận ngút trời, nhưng lúc này hắn mỗi câu đều phát ra một trận cười lớn, giống như đang xem diễn kịch vậy. Ai nha, cổ lão, ngươi xem đi, người ta gấp trước muốn cùng ngươi đánh một trận. Bước mặt ta thủm thức nói, sao, con muốn quyết định thắng bại nữa à, chẳng lẽ ngài nói ta nói bậy, nhưng thật ra là ngài không nên thất thố như vừa rồi, nếu không đối phương sao lại quyết tâm như vậy, người ta đang ở trên giường đợi ngài kìa. Cổ lão ngài sắc lan không nhỏ, làm chúng ta bỡ trọng tạm mắt, tao ra tiền lệ vô tiện khoáng hậu nha. Hắn không nói thì không sao, nhưng càng nói thì mọi người càng cười vang. Cổ Hằng trên mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Người kêu có con chim hả? Nhìn ngươi đi, giọng nói thì như vịt đực, còn gọi cái chấm gì? Đúng là cái đồ biến thái." Thanh nam của Sang Thượng Bắc Đảo nhất thời im bặt, lại nói, Sang Thượng Bắc Đảo và Cổ Hằng chính là đối thủ đánh nhau không biết bao nhiêu lần, hắn cực kỳ quen thuộc với tính cách của Cổ Hằng, hắn đối với lần khiêu chiến này của mình rất tin tưởng. Cổ hàng nhất định sẽ không an ngại mà tiếp nhận, chỉ cần mình đánh thắng trận này thì sự việc sẽ được định đoạt. Nhưng giờ phút này, với tính cách quân tử của cổ hàng, thì sao lại nói ra những lời cay độc này thật là ngoài ý muốn, nên trong lúc giấc tời hắn không biết nên làm như thế nào. Trên chiến trường, sự hoang hồ có thể thấy khắp nơi, Ân bắt không cả người đẫm máu ở trong vòng vây của địch nhân, tung hoành bay qua bay lại, cười to nói, Người, cái đồ biến thái, cái giọng vịt đực. Còn gọi cái đấm mà. Các chiến sĩ hổ tộc đồng thời cười lớn quát. Người, cái đồ biến thái, cái giọng vịt đực, còn cười cái đấm mà. Ha ha. Có vẻ như cổ hàng cũng không nghĩ tới, câu nói kia của mình là có thể tăng sĩ khí bên ta lên rất nhiều. Thật là bất ngờ, niềm vui ngoại ý muốn. Sau một lúc lâu thanh năm cuồng nụ mang theo áp lực to lớn vang lên. Cổ hàng. Ngươi là tên chùa đen chút đầu, kẻ quân tử không nói lời cay độc. Ngươi không dám trà đậy cùng ta đánh một trận thì thôi, sao còn dám hạ nhục ta? Ngươi có tư cách gì mà hạ nhục ta? Ngươi còn xứng là đệ nhất nhân huyện huyện đại lục sao? Lời còn chưa chứt, một thanh âm từ quân doanh của liên quân truyền đỉnh. Cho ta hỏi một chút, vị này gọi ngươi là gì nhỉ? À, sang thượng bắt đảo phải không? Ta thật sự rất là bực bình. Cổ Hằng, rốt cuộc có quan hệ thế nào với ngươi, sao ngươi lại có thù sâu với hắn như vậy? Ngươi là ai? Sang thượng bắt Đảo tức thời cảnh giác, Thanh Nam nói chuyện của người này, mặc dù còn rất trẻ, nhưng khi được dụ vào cách mấy trăm dặm đường mà vẫn truyền tới được giống như đối diện nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có chút cảm giác gạo thế. Người này tuyệt đối là một cao thủ, thậm chí có thể so với cổ Hằng còn khó đối phó hơn. Đối với câu hỏi của sang thượng Bắc đảo, âm thanh kia ngược lại cảm thấy hứng thú nổi. Ta bảo cái gì nhỉ? À, sang thượng Bắc đảo, cổ lão gia tử vũ nhục ngươi như thế nào hả? Có phải là cưỡng ép người hay là cưỡng gian người? Ngươi trước mặt mọi người nói rõ ràng xem, để mọi người cùng vui vẻ. Ha ha, ta thích nhất là nghe chuyện xưa đó. Ý của ta là công đạo tự tài lòng người. Ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng, có phải thật sự là của lão gia tử, ăn xong chùi mép, không chịu trách nhiệm. Nếu quả thật là vậy, ta giúp ngươi đòi lại công đạo. Sang thượng bắt đảo cơ hồ bị lời nói này làm cho tức giận, xém hù mẹ bất tỉnh, hét lớn: Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Có thể nói trả lời hạ lưu vô sĩ như thế, ngươi xứng đáng là nhân vật số một sao? Thanh năm này, hi hi cười nổi. Ngươi sao lại nói ta vô sĩ như vậy? Ta có ý tốt giúp ngươi đòi công đạo, ngươi tại sao ngay cả ta cũng mắng vậy? Quên đi, ngươi là thứ đồ tạp chúng, quá tự cũng không hiểu được cái gọi là lễ nghi liêm sĩ. Bốn công tử sẽ không chấp nhặt với ngươi, nếu đã nói bốn công tử như vậy, lão tử sẽ công ngại cho ngươi biết. Có dũng khí thì ngươi qua đây, lão tử sẽ tự tự vũ nhục ngươi. Vô sĩ, vô sĩ! Hai thanh năm của sang thượng bắt đảo đồng loạt mắng, thanh năm quái dị và hủng loạn. Tức thì vang lên trong bầu trời đêm, hắn thực sự không nghĩ tới cường giả đỉnh phong đương thời, mà lại là một tên gia hỏa bại hoại như vậy. Vô sĩ à? Đến tổng cùng là ai vô sĩ hơn ai đây? Tha năm kia lập tức lành lẽo. Ngươi ở đây trong đêm tối, mơ mệt đòi khiêu chiến, đến tổng cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người đều ngu sao? Nếu có dũng khí, thì ra mặt đến đây quyết chiến, giấu đầu loài đuôi, cố tình lừa gạt kẻ khác ngươi tưởng mình ngon lắm sao? Chúng ta đường đường là quân tử nên không muốn nói nhiều. Mọi người tự hiểu là được rồi. Những lời này vừa thuốc cha làm mọi người được tỉnh ngộ. Sang tượng bắt đảo đêm nay, đến kiều chiến. Mục tiêu cũng chỉ là cổ hàng thôi. Hắn lợi dụng đại quân hai bên đang hỗn chiến, mà kiều chiến đoán chắc cổ hàng sẽ khó mà đi được, vì đủ loại lý do. Chính bởi vì không đi được nên sẽ kích sĩ khí bên liên quân trước nhiều lấy tư cách của cổ hằng hắn không thể chấp nhận kết quả như vậy cho nên hắn chỉ có con đường chấp nhận thiêu chiến nhưng trong bóng đêm hắt ẩm mà vì tộc nhân lại có kỹ xảo ẩn thân thuật nghịch thiện cổ hằng nếu quả thực xuất chiến khả năng bị đối phương ám toán chết cào như vậy chấp nhận thiêu chiến chẳng cách nào đi chịu chết nếu cổ hằng bất hạnh bị giết chết thì đối với liên quân đại lục mà nói đây mới thực sự là đã kích trầm trọng. nhưng kế hoạch của sang thượng bắc đảo lại bị quân bạc tạ trực tiếp dùng phương thức cạn quấy hoàn toàn phá hỏng. cổ hàng với năm nghìn năm lịch lãm tự nhiên cũng không ngốc. hắn chẳng phải không rõ ý đồ của sang thượng bắc đảo càng biết rõ mình nếu chấp nhận khiêu chiến thì lành ít dữ nhiều cử tự nhất sinh. nhưng lúc này hắn lại là người đứng đầu không thể không xuất chiến bởi vì hắn chính là đại biểu cho vạn năm quan vinh của tam đại thánh địa Cố hạng có thể bại cũng có thể chết nhưng vạn năm quan vinh của tam đại thánh địa tuyệt đối không thể để bị khinh thượng Sang thượng Bắc đảo thấy âm mưu bài lộ không giận ngược lại cười Không sai, bốn tòa vốn là dùng mưu để cố hạng Dù không muốn ra, cũng phải ra Không nghĩ tới lại bị các hạ dùng vài lời tầm sàm ba lắp lại có thể hóa giải xem ra các hạ mới chân chính là cao thủ. đã là cao thủ thì sao không dám nói tên mình ra? khuôn mặt ta cười hắc hắc các hạ thẳng thắn thừa nhận âm mưu của bệnh quả thật sảng khoái. nhưng chất xin lỗi. tên của ta tuy rằng không tính đại bí mật gì, nhưng lại không thể nói cho người. tại sao? sang thượng bắt đầu thật sự hơi bực mình. hắn cũng nghĩ không tra được vị sao? tên đối phương nếu không phải bí mật, nhưng lại không nói ra. Tại sao mình là khó chịu chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy ghê tởm, đơn giản vậy thôi. Khuôn mặt ta chầm chạy nói, tên của ta nếu bị ngươi biết, đối với ta mà nói là một điều sĩ nhục không thể chấp nhận được. Cho nên, có thể làm cho ngươi biết muộn một ngày là tốt một ngày. Lời vừa nói ra, vô luận trong đại trứng hay trong trận doanh hoặc trên chiến trường đều nổi lên bốn phía tiếng cười. Các chiến sĩ vốn đã giết đỏ cả mắt trời Nghe được những lời này của quân mặt tà đều cảm thấy khoan khoái vô hạn cất tiếng cười to. Hổn láo! Sang thường bất đảo, giận muốn phát điện trích lên một tiếng. Người đi trà, có dũng khí, thì đi ra theo ta chiến một trận. Quân mặt tà hư một tiếng khinh thường mắng. cút con mẹ người đi! Lời mắng chửi rất lưu loát, quá thật rất có khí phách ở phương diện chửi bới. Mọi người ngây ra, cho dù không chân chính đối diện với sang thượng Bắc đảo, để thấy cảm xúc của hắn, nhưng trong lòng được cảm thấy vui sướng khôn tả, thậm chí cả vị cao thủ tam đại thánh địa, cho dù đang trong bộ không khí trầm lặng, cũng không nhịn được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong trứng, khuôn mặt ta nhìn mọi người, nghiêm mặt nói, dị tộc nhân, hung tàn thành tánh, hơn nữa nhân số thạm chiếm của đối phương lại chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Chúng ta nhất định phải có một kế sách toàn vẹn. Quân phụ chủ nói có lý, bây giờ phải làm sao? Cố hàng trăm mặt hỏi. Hiện tại, cao thủ cao nhất bên này chúng ta có bốn người. Người, ta, Tuyết Yên và Cứu U Thập Tứ Thiếu. khuôn mặt ta cũng chưa nói xong, thì Cứu U Thập Tứ Thiếu đã hư lại một tiếng sen lợi hẳn. Không phải bốn người là ba người. Ta không tính là người của các người. Trận chiến này là chiến tranh giữa huyền huyền đại lục và ngoại tộc. Phòng liên quan đến bốn đại thiếu già. Sao cũng được, người thích sau thì được vậy. Dù sao cũng không thể trông cậy vào người. Ba người thì ba người, chúng ta ba người, với trọng trách trên vai ngàn vạn lần, không thể rời bỏ vị trí, điểm này vô cùng trọng yếu. khuôn mặt ta liếc mắt nhìn cửu U thập tứ thiếu sau đó nói tiếp. Tuyết yên, trần tấn thủ trung quân. Điều binh kiện tướng, điểm này có thể nói là phi thường nặng nề, phải bảo vệ và chi viện kịp thời, cho tuyển tuyến, đồng thời. Tiếp ứng viện quân từ đại lục, ngoài ra còn phải dựa vào biến hóa trên chiến trường để tùy thời điều binh khiển tướng. Vàng lần, không được chén mãn. Mai Tuyết Yên đáp ứng, ánh mắt toát lên sự kiên định. Tuy trạng quân mặt ta ăn bại vị trí của nạn, nhìn như an toàn nhất, nhưng trách nhiệm trên người nạn cũng nặng nhất. Thành bại trong trận chiến này đều nằm trong tay nạn, mặc dù đã có dự tính, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên cũng cảm thấy nặng nề. Còn cổ lão, người phụ trách binh lực của Thánh Địa. Quân mặt ta nhìn sau vào ánh mắt của hàng nổi. Có lẽ ngày mai, hoặc ngay từ bây giờ, đại chiến sẽ diễn ra trên diện trọng. Khi thời cơ đến, người của Tam Đại Thánh Địa có thể chia thành ba nhánh, toàn bộ đều phải tiến lên. Cổ lão, hãy nhớ lời ta nói lúc trước. Cổ hàng sắc mặt nghiêm túc gật đầu nổi. Dĩ nhiên rồi. Bản thân ta thì quan sát toàn bộ chiến trường để tiện bề điều động. Quân mặt ta đem chính mình đặt vào chỗ nguy hiểm nhất, nghiêm túc nhìn mọi người, nói từng chữ một. Mọi người, bất kể là ai, đều cần phải nhớ kỹ một điểm. Trước mắt chính là chiến tranh, không có cái gọi là giang hồ luận bàn, cũng không phải là trận đánh ngang nhau giữa hai người, mà đây là cuộc chiến liên quan đến an nguy của hàng ngàn hàng vạn người. Bình đối bình, tướng đối tướng, đây là điều tối thiểu phải biết khi ở chiến trường. Quân mặt ta chầm trại nói ngang văn lần phải nhớ kỹ Thánh Tôn có đối thủ là Thánh Tôn Thánh Hoàng có đối thủ là Thánh Hoàng Con mẹ nó Không nên bị chút dũng khí nhất thời Chỉ lo tàn sát tiểu lâu la của đối phương Nếu các ngươi không tiết kiệm chút sức lực Thì chẳng khác nào Tạo lợi thế cho cao thủ cấp bậc Cùng cao thủ cấp bậc của đối phương Cao thủ của chúng ta vốn đã ít Nên không thể lãng phí một chút nào Toàn bộ Thánh Tôn cao thủ Một người sợ rằng cũng không thể giết hết Được thú hạ cấp thiên nhẫn của đối phương, phải nhớ kỹ, ngươi cũng có chút bệt. Nếu vì vậy mà chết, thì đúng là cái chết vô nghĩa. Ngươi phải tạo được sự uy hiếp cho đối phương, thì tự nhiên đối phương cũng sẽ cử người đến để giao chiến với người. Lúc đó nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt hắn. Ngược lại, cho dù ngươi giết nhiều ngoại tộc, nhưng không thể tiêu hào lực lượng cao tầng đồng cấp. Ngươi chính là đang đùa dẫn với hạng tỷ sinh linh của huyện huyền đại lục. Mọi người hết thảy đều yên lặng gật đầu. Nhất định phải nhớ kỹ, cho dù ngươi cái giết chết một vạn dị tộc nhân bình thường, thì cũng không bù đổi tổn thất một vị thánh tôn bên chúng ta. tóm lại, chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không dám nói đến bốn chữ bình an trở về, chỉ muốn nói một cầu, cho dù phải chết, thì phải chết sao cho có giá trị nhất. Quân mặt ta nói xong, hai mắt sáng lệnh, lần lượt nhìn qua mọi người. Không biết các vị, còn có lời gì để nói không? Quân mặt ta, từ từng đáy lòng hiểu rằng, Những người này hết thảy đều là hào kiệt giang hồ, hoàn toàn không thể so được với quân đội chính quy. Đối với quân đội chính quy, một chữ như vậy đều không cần nói, nhưng đối diện với những người này là phải mạnh mẽ nhắc nhở. Mọi người đều dũng mảnh gan dạ, nhưng tổ chức kỷ luật những chữ này cho đến bây giờ, không ở trong mắt bọn hắn, nói không chừng đến một lúc nào đó. Có một vài vị cao thủ vì khí huyết nhất thời, Liền lan vào trong bộ đội đối phương kém giết điên cuồng, Nhưng bởi vì như vậy cũng sẽ tạo thành hao tổn mà liên quân khó tựa nhận được Tiều hào của đối phương thì không đáng nói vì số lượng quá đông, Nhưng bên liên quân thì phải hạn chế bị hao tổn dù chỉ một người Thậm chí một vị thánh tôn ngã xuống cũng có thể quan hệ đến thành bại cuối cùng Cho dù vị thánh tôn đó vừa mới giết hai vạn người của đối phương rồi mới chết thì đó cũng là một tổn thức thực lớn bởi đối thủ của hắn bên đối phương cũng có khả năng tạo thành tổn thương mấy ngàn người bên này không nói mấy ngàn mấy trăm chỉ hơn trăm người thôi cũng đã không thể thừa nhận rồi nhưng vì tộc nhân bên kia thì khác cho dù có chết mấy vạn cũng không có gì đau khổ cho nên không thể không thận trọng nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc bởi vì nếu chỉ đơn giản làm không suy nghĩ Tật sẽ có vô số quân đệ tu vi thấp sẽ bị địch nhân giết chết, bên ta rõ ràng có nhiều cao thủ tự lực cao cường có thể đem cứu viện, nhưng lại bởi vì mệnh lệnh tàn khốc này mà bức đắc chỉ phải thở ơ nhìn chiến sĩ bị giết, nhưng mệnh lệnh tàn khốc này cũng là một quyết định chính xác. Tà quân phủ thiên phạt, tam đại thánh địa số lượng so bên ta với đại quân ngoại tộc, nếu chỉ đơn thuần suy nghĩ dùng mạng đổi mạng thì căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn, chuốt lấy bài vòng. Phương pháp tốt nhất phải là tiêu diệt lực lượng cao tầng đứng đầu của bọn họ, không tiếc mọi thứ, thậm chí không tiếc đồng quy vô tận tiêu diệt toàn bộ cao thủ và người cầm đầu của ngoại tộc, như thế mới gọi là hủy diệt ngoại tộc. Còn lại, vì tộc nhân bình thường, cho dù tiến nhập được vào đại lục, cũng rất dễ dàng bị công giết chết, cho nên quyết định nhìn như tàn khốc này cũng là điều kiện kiên quyết của những sự kiện tiếp theo. Loài chuyện này Nếu ở trong chiến tranh ở kiếp trước, có thể nói là rất bình thường. Hai quân giao chiến, đại tướng song phương đều ở ngoài xem trận cục diện bên trong. Chiến cuộc còn chưa kết thúc, cho dù chết hết thì người lãnh đạo cũng không tham gia vào trận chiến. Bởi vì một khi vòng đồng, đối phương có thể thừa cơ đánh ấp, kết cục là toàn bộ phòng tuyến tàn tác. Nơi này tuy chẳng cũng là chiến trường, nhưng quân tham chiến lại chiếm đại đa số, là người trong giang hộ. Trên chiến trường, quy củ khuôn vạn thước ngọc trong giang hồ, ngay cả cây chấm cũng không bằng. Nhưng cũng chính đặc tính của người trong giang hồ lại chính là nhược điểm lớn nhất, đó là máu nóng dễ xúc động. Người trong giang hồ nhiệt huyết, xúc động không có gì đáng trách, nhưng đem loại nhiệt huyết xúc động này lên chiến trường cũng tuyệt đối chính là dân đầu cho giặc. Không phải bị địch nhân chém đầu, thì cũng bị quân pháp sự chạm. Trong lúc nhất thời, trong đại chứng không khí có vẻ cái chút quái gì chiến lực còn sót lại của tam đại thánh địa cao thủ thiên thánh cung người của tà quân phủ vài vị thú vương còn lại của thiên vạt xâm lâm, và cửu u thập tứ tiểu không biết có niệm tính hắn hay không những người này đều có ân oán dày dừa thật khó để hòa giải bất kể là gì trong đó đều ẩn chứa thâm thụ không giải được Nhưng hiện tại, mọi người là có thể ngồi cùng một chỗ bệnh an vô sự, bởi vì bọn họ có chung một mục tiêu duy nhất, tất cả đều chuẩn bị. Trong tình thế này, mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác phức tạp khó hiểu. Chuyện này thật phiền phức, thật buồn bực mà. cửu U thập tứ thiếu hừ một tiếng nói, bốn công tử ra ngoài đi dạo đầy. Cũng không đợi người khách lên tiếng, thân hình lé lên, rơi veo một cái, đã không thấy đâu nữa. Tên này trốt cuộc là loại người gì vậy? Đi ra gọi cũng không thèm xin phép, thật sự là không có tổ chức kỷ luật gì cả, lần này nếu chú sói mà là tam thuốc ta, khẳng định sẽ chém hắn một đào. Con mặt ta câu mày nén giận phun ra một câu, mọi người đừng ngước bắt nhìn trời, xem như không nghe thấy gì. Hờ, ngươi còn mong củ ưu tứ thiếu, có tổ chức kỷ luật à, vậy không bằng, ngươi tin con gà trống đẻ được trứng còn dễ hơn. Tên gia hỏa này có thể đến đây mà không làm loạn đã phi tường, cho liên quân mặt mũi rồi phi thường cho người ta mừng trở rồi. Cho dù quân vô ý thật sự lĩnh quân, liệu có thể giết người ta, ngài được có làm trộm nữa. Có loại đao nào có thể giết được loại người này sao? Được rồi, mọi người trở về chuẩn bị đi. Quân mặt ta phất tày nổi. Ta chỉ có một yêu cầu, người tham chiến của Tam Đại Thế Địa nhất định phải xuất trận vào thời khắc thích hợp. Còn khi nào thì lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc sầu. Đến lúc đó, Có đua tình cũng dễ dàng hơn, chỉ cần kêu lên một tiếng là được. Cổ hàng gật đầu, cũng không nói thêm lời, đứng dậy dẫn người của Tam Đại Thánh Địa đi ra ngoài. Mặt vô đạo đi cuối cùng, đi gần cha đếm cửa, hắn đột nhiên quay đầu gắt cao nhìn quân mặt ta. Quân phụ chủ, mặt mổ có một cậu muốn nói. Mặt vô đạo nặng nề lên tiếng. Nói. Quân mặt ta thẳng nhiên nói. Mặt vô đạo này không phải cổ hàng, quân mặt ta sớm đã không đặt hắn vào mắt còn phần mưu lược của mặt vô đạo hắn tính toán những gì trong cuộc chiến này căn bản không tạo nên bao nhiêu tác dụng quân đại thiếu gia thật sự cũng không cần quan tâm tới phản ứng của hắn nhưng hiện tại song phương là đồng minh dù thế nào cũng phải ứng phó với hắn vài cầu lúc trước bởi vì ngươi mà đề đệ duy nhất của ta mất mạng ta với ngươi đã sớm không đội trời chung ánh mắt mặt vô đạo hóa thành tia chớp mang theo một bản thề đường chăm chú nhìn nét mặt quân mặt tà trên mặt hắn lại có một bảnh bi ai từ đáy động tiếp tục nói nhưng mà mặt mũi cả đời này nhất định không có cơ hội báo thù cho dù các hạ có là ác tặc đã hủy diệt cơ nghiệp của tam đại thánh địa chúng ta cũng không có cơ hội trả thù không chỉ không có cơ hội mà ngược lại mặt mũi thậm chí còn muốn tự đáy động hướng lên trời cầu nguyện cơ mặt của mặt vô đạo thống khổ miếu mó, tự hồi như phải dùng hết khí lực chua xót lại tiếp hy vọng ông trời Có thể để người sống sót thêm một chút, bởi vì nếu người chết, tiếng đại lục này thật sự không còn hy vọng nữa, thật sự là chết buồn cười, nhưng mà cũng không thể nào khác được. Kẻ thủ cũng đuổi trời chung hướng lên trời cầu nguyện, cho mình ăn ăn ổn, ổn ổn sống lâu thềm. Làm như vậy, sẽ có tư vị gì? khuôn mặt ta, tưởng sẽ vĩnh viễn không đặt, mặt vô đạo ở trong mắt, thế nhân giờ phút này hắn rõ trạng thấy được, cảm giác thống khổ trong mắt mặt vô đạo. Ta sẽ sống sót, sống thật lâu. Nguyên bản ách mắt, quân mặt ta chẳng thẹn ngó tới, giờ phút này cũng trở nên nhu hòa thêm vài phần, bất kể như thế nào, đối phương có loại suy nghĩ này đều đáng được tôn trọng. Bây giờ nói những lời này, hoặc là quá muộn, hoàn toàn vô bổ rồi. Thế nhưng hôm nay, Lão phù vẫn phải nói, Lão Phu trức ấy nấy vì hành động lúc trước của mình, đối với Mai Tôn Giả, đối với tất cả huyện thú của thiên phạt xâm lầm. Mặt vô đào cười khổ một tiếng, tiếp tục liền ngẩng đầu lớn tiếng nói. Chứng kiến ngày hôm nay, Lão Phu thừa nhận ngày đó mình làm sai. Thế nhưng Lão Phu cũng không hối hận. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Lão Phu vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là Lão Phu không ngờ, thế cục lại trở nên nghiêm trọng như bây giờ. càng không biết, Thiên Trụ Sơn không ngờ lại sập đổ. Như vậy những thứ kia, hãy để Lão Phu đi làm. Ta dứt khoát, không hối hận. Mặt Phu Đào nói, giờ khắc này, ngươi cũng không cần phải xin lỗi ta. Bởi vì ta cũng sẽ không tha thứ cho người, cũng như người vậy, dứt khoát, không hối. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói, lúc trước là địch, hôm nay vẫn vậy, điều quan trọng nhất ta có thể làm, chỉ là chúc người đi trên con đường tốt. Đoạn đường tốt này đương nhiên là đường xuống hoàn tuyện. Mặc dù Mai Tuyết Yên không nói rõ, thế nhưng mặt vô đạo tự nhiên biết rõ. Còn một câu cuối cùng, mặt vô đạo đứng thẳng, nhìn vào mắt quân mặt tà nói, Ta biết ngươi có rất nhiều bất mãn đối với tam đại thánh địa chúng ta, cho đến bây giờ cũng không có hảo cảm đối với chúng ta. Ngươi cho rằng bọn ta mua danh chuột tiếng, không có lòng tự tồn. Thế nhưng lão phụ vẫn muốn nói cho người biết, mặc dù chúng ta làm sai rất nhiều chuyện, mặc dù làm tổn thương rất nhiều người, thế nhưng ước nguyện ban đầu của chúng ta lại chỉ có một. Đó chính là bảo hộ tiếng đại lục này, bảo hộ thiên hạ giới sinh, cho dù chết, cho dù sai, cũng không người nào có thể đoạt vị trí. Cũng vinh hạnh của Thánh Địa, thủ hộ chúng ta. Mạc vô đạo nói xong, trong mắt phát ra ánh sáng, rồi cứ như vậy và đi ra ngoài. Nhìn hắn trời đi, trong mắt đám người, tam đại Thánh Địa được phát ra quạng mạng, cho dù chết, cho dù sai, cũng không người nào có thể đoạt đi vinh quang thủ hộ vạn năm của Thánh Địa chúng ta. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được, tính niệm này đã từng mất trong lòng mình, tự nhiên có một dòng thác cuốn nó trở về. Mãi đến khi đám người tam đại thánh địa đi thật xa, thanh Nam dường như tự hỏi của quân mặt Tà truyền tới. Tuy ta có thành kiến đối với người của thánh địa, tùy ta giết rất nhiều người của các người và cũng có thù oán với đại bộ phận những người ở đây. Bản thân các người đã làm sai nhiều chuyện, ta nhất định vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho các người. Thế nhưng, giờ phút này, ta rất ấy nãy vì đã hoài nghi dụng tạm tơ đầy của các người. Quân mặt ta trình trọng nói ta xin lỗi. Câu xin lỗi này của quân mạc ta nói ra cực kỳ trói trang. Sau khi nghe ba chữ này, đám người tam đại thánh địa đều động dung, bọn họ chính thức không thể tin được. Đường đường là tại chi quân chủ, cường nhiên là mở miệng xin lỗi người khác. Hơn nữa, còn trinh trọng như thể. Cũng bởi vì ba chữ kìa, không ngờ có không ít người trong mắt thắng tuân cha diệt lệ. Thậm chí, còn có mấy người trong mũi phát ra tiếng cục thịt. Chỉ cảm thấy, Trước mắt một mảnh kỳ hồ, đây là lời xin lỗi của tài chi quân chủ. Tuy vị tài chi quân chủ này đã không chỉ một lần nói ra, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của sinh linh trong thiên hạ. Từ trước đến nay, những thứ đó không phải trách nhiệm của hắn, thế nhưng giờ khác đầy có thể đại biểu cho thiên hạ. Giới sinh, nói cha cầu kia, cũng chỉ có quân mặt tà. Duy chỉ có quân mặt tà, giờ khác đầy... Chỉ vì câu nói vừa rồi của quân Mạc Tà giống như đã chiếm được thừa nhận của thiên hạ giới sinh, chân chính là nhất ngôn cửu định. Mạc vô đạo bỗng nhiên xoay người, tất cả mọi người đồng thời dựng bước, xoay người hướng về, đại trưởng ôm quyền thi lễ. Chết cũng không hối tiếc. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người tam đại thánh địa. Tuy chỉ có ngắn ngũi bốn chữ tự trong miệng Mạc vô đạo nói ra, thế nhưng trong đó... Bao gồm nhiều loại tình cảm phức tạp, cho dù người thường dùng cả đời, cũng chưa hẳn có thể hiểu ra, càng không thể kinh địch. Sau đó, đám người liên can nhất để say ngợi xài bước mà đi, không hề quay đầu lại nữa. Tiếng gió ngàn ngào thê lương, văng vẳng trên bầu trời. Sau nửa canh vợ, quân mặt ta phái người đem đến mấy túi giấy đơn giản. Phân phó hoặc yêu cầu, chỉ có một đem những vật tùy thân nếu không phải là vật quỷ giả hoặc chỉ là một phiến ảo, một loạn tóc cũng được bỏ vào trong túi giấy này, sau đó viết tên của từng người lên trên túi giấy cùng với câu nói mà bậc thần muốn nói. Quân Mạc Tà cũng không nói rõ tác dụng cụ thể của túi giấy này, thế nhưng tất cả mọi người của Tam Đại Thánh Địa đều biết rõ tác dụng của nó. Mỗi người được phân tán một túi giấy, chỉ một cái túi giấy đơn giản bình thường. Có lẽ một đồng tiền. Là có thể mua mười cải Thế nhưng giờ khắc này Trong mắt mấy ngàn người có thánh địa Đây không thể nghi ngờ gì Là vật chân quý nhất Đây là bằng chứng, thứ xác mình Người có mặt trong trận đại chiến này Cho dù mình mất đi tính mạng Những thứ này sẽ được gửi về cho người nhà của mình Cho nên mỗi người đều trân trọng Tiếp nhận tuổi dậy Doanh địa của thánh địa Lâm vào một bảnh trầm tĩnh trang nghiệm Lúc này trên chiến trường phía trước cuộc chiến đã đến hồi cây cẩn bộ hắc y của ưng bác không giờ này đã dính đầy máu trên mặt phải có lưu một vết hắc đào, trên đầu cũng ẩn ẩn có dòng máu tí tách chảy xuống. trên người phía trước phía sau lưng đã chịu không biết bao nhiêu thương tổn, nhưng thân mình của hắn vẫn ngạo nghễ như ưng long trong giỏ. giờ phút này nguyên bản thanh trường đau trên tay ưng bác không không biết đã biến đầu mất, mà đổi lại lại là một thanh tiến đau, chuyên dụng của vị tổng. Tại vô số lần chém giết, chất lượng của thượng thừa của thanh trường đau có đẳng cấp thận binh lợi khí đã hỏa phẫn. Hiện tại thanh đau trên tay hắn đã làm thanh binh khí thứ sáu rồi. Thậm chí thanh đau này cũng đã tiến thành hình chân cưa rồi. Chưa hẳn có thể tái đấu được một hồi. Ân thần khẽ quát một tiếng, thân thể đột ngột lướt đi tả thủ ứng chảo như móc cầu. Liên tục vang lên những tiếng xoẹt xẹt. Mười cái đầu lâu bị ưng chảo hoa lệ của hắn chợp trúng. Đã nát bảy mà trường đau trong tay phải trong khoảnh khắc đã lướt qua. Cuốn họng của mười ba tên chiến sĩ dị tộc. Khuyết quan bắn ra vô cùng diễm lệ, trong đêm tuổi trở nên sáng giỏi. Từng giờ, từng phút đều có tính mạng vẫn lạc. Trong lúc nhón động, một đào hắc ảnh đột nhiên hiện... Bên người ưng bác không, bóng người còn chưa hiện ra toàn bộ, trường đao sắc bén đã đâm về phía hậu tâm của hắn. Thân thể ưng bác còn quỷ dị, nhõn một cái, tự hội như sau lưng mọc thêm con mắt vậy. Đúng là không cần quay đầu cũng có thể, cấm trường đao vào, hậu tâm của đối phương. Trường đao kẹp tại nách, sau đó thân thể cấp tốc lùi về phía sau, hữu đao trong tay, đào mang quét gàng, nơi cuốn họng của một tên dị tộc nam nữ song thể đứt liệt Đồng thời tay phải cũng hung hăng đâm vào lưng vị trí cổ họng của bộ tên cuồng đao nhẫn, sau đó cổ tay vừa lật, đao quàng lẽ lên, cái đầu của bộ tên cuồng đao nhẫn khác đã rơi xuống. Một kích tất trúng, một công tất sát, đây chính là tên cuồng đao nhẫn thứ 13 bị ưng bát không chém chết. Thời gian dài tranh đấu liên tục, thể lực của ưng bát không tùy có chút giảm xuống, trên người cũng bị thương không ít, thế nhưng vẫn không hề cho đám cuồng đao nhẫn thoải mái chút nào. Thông qua một loạt những lần giao thủ, bọn họ đều cảm giác được một đoàn quân nho nhỏ, 300 người trước mắt này, mặc dù không phải là huyền thú thiên phạt. Chỉ là huyền giả nhân loại bình thường, thế nhưng vô luận là tố chức, thân thể hay lực đạo, huyền công đều rất mạnh. Chẳng những không kiên trị chiến sĩ huyền thú thiên phạt, mà lại càng đánh càng hăng. Không nói đến tu vi, ở đây người có tu vi thấp nhất cũng là thánh hoàng tam cấp, cho dù chỉ nói dùng lực cũng mạnh kinh người, chỉ cần bị trúng một quyền, cho dù là cao thủ đạt đến tận thứ u minh quỷ nhẫn cũng bị đánh cho bay ra ngoài năm sáu trường, một bản người còn bị đè ngã theo. Nếu như không có đám người này cản trở, có người thậm chí còn lo một quyền này có thể hay không đánh hắn bay thẳng về quê nhà, bị chân quyền đánh tới. Nếu người trúng chiêu, công lực hơi thấp, trái tim nhất định sẽ bị đánh tan. Uy thế kinh người như thế, trong đám chiến sĩ thiên phạt cũng chỉ có chiến sĩ Hùng tộc mới có thực lực khủng bố như vậy, mà cũng không phải chiến sĩ Hùng tộc nào cũng có thực lực như vậy. Thế nhưng, chỉ 300 người kia, không người nào mà không có thực lực như thế. Chuyện này cũng thật quá kinh khủng đi. Ngay từ đầu cuộc chiến Vì tập nhân với nhân số chiếm ưu thể, dưới sự thống lãnh thống nhất, hoàn toàn không thèm để vào mắt 300 người này, bộ phận cuộn đau dẫn cũng chưa xuất động. Bởi vì bọn họ biết, phía sau những người này còn có chiến sĩ thiên phạt kinh khủng hơn, bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đối phó với đám chiến sĩ thú tộc thiên phạt kia. Với loại chiến sĩ bình thường trước mắt này, cần gì phải dùng loại cao thủ đối phó, chỉ cần mỗi một người nhổ nước biển Cũng có thể dìm chết bọn họ. Cho dù bọn họ có thực lực không kém, thế nhưng nhờ có chiến thuật biển người cũng có thể thu phục xong. Thế nhưng khi song phương vào chiến, cao thủ dị tập mới phát hiện những gì vừa nghĩ lúc trước cùng với thực chiến là hoàn toàn sai lầm. 300 người này, tùy tiện một người cũng sẽ là toa thành chiến tranh hoàng mỹ. Giống như là một cỗ máy giết chóc trời sinh, tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã đang giao tranh kịch liệt. Không phải chiến lược của chiến sĩ dị tộc quá yếu mà những người này thật sự quá mạnh, mạnh đến đổi biến thái. Một trăm con chuột nếu như không mạnh đến thường vọng có thể giết chết một con mèo, thế nhưng một trăm con kiến không thể nào thắng được một con hổ. Chiến sĩ dị tộc bình thường rất khó giết bọn họ, căn bản ngay cả năng lực công kích bọn họ cũng không có, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thể ngăn trở. Trước khi bọn hắn hoàn toàn kiệt sức, kiến thuật biển người đối với chiến sĩ như vậy mà nói đúng là chuyện cười. Một câu chuyện cười cực kỳ tàn khốc và đậm bẫу. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lạnh như băng, nhìn người sống cũng như là một củ thi thể. Hơn mấy trăm dân mạng đã siêu được dưới tay bọn họ, ánh mắt bọn họ thậm chí chưa từng chết một cái. Ở sâu trong đồng tử thâm thúy chỉ có sát ý. 300 người đối tròi với vạn đại quân, tỷ lệ trên lệch cỡ nào, cơ hội là lấy một địch trăm. Thế nhưng, 300 người này đều nhào lên ở trong mảnh bóng đêm đen kịch này, liền dễ dàng tạo thành một lỗ hỏng lớn đầy mẫu giữa đội hình dị tộc nhân được bố trí, nghiêm mật tỉ mỉ. Nhất là, ngay từ lúc đầu, bọn họ đã dùng đao, một đao bổ xuống giống như thiểm điện xoẹt qua bầu trời. Binh khí của dị tộc nhân như là đậu hũ khi tiếp xúc với đau của bọn họ thường là không chịu nổi một kích. Một khi binh khí của song phương tiếp xúc, ca sát một tiếng vang nhỏ, binh khí của mình đã làm gãy hai đoạn. Nửa khúc trên thân đau bay ra ngoài, đồng thời hai con mắt không thể tin được của dị tộc nhân cũng thường trừng lớn mang theo nửa thân người trời xuống, không kịp phòng bị. Chỉ có bốn chữ này là tương đối chính xác để hình dung trang cảnh lúc này. Trên chiến trường, khi mà hai quân đối binh, không ngờ lại xuất hiện tình huống không kịp chuẩn bị như vậy, nếu nói ra tin tưởng vô lượng là quân nhân của quốc gia nào, phóng chừng được cười trụng răng. Thế nhưng hiện tại giờ phút này, tình cảnh không thể tưởng tượng tự được lại xuất hiện trong đại doanh của dị tộc nhân. Song phương vừa tiếp chiến, các chiến sĩ dị tộc nhân xếp sau hạng thứ 10 còn chưa kịp phản ứng gì, liên phát hiện các chiến hữu mới vừa rồi còn sống sợ sợ lúc này đã ngã xuống toàn bộ mà cương đau sắc bén cướp đi sinh mạng của các chiến hữu lúc này đang lướt đến cuốn họng của mình đúng là cực nhanh đúng là sắc bén 300 tên tăng thiên vệ hùng cộng lại giống như mấy nông phu thuận thục cầm lưỡi liệm, gặt lúa mạch vậy hơn nữa còn có siêu cấp thu hoạch mọi người đều hứng khởi thu hoạch tính mạng đối thủ giống như không biết mệt mỏi chị đắm chìm trong niềm vui sướng khi thu hoạch. Đợi cho đến khi, ba trăm người cùng với đồ đau trong tay phá tan vọng vây. Dưới tay bọn họ cũng đã có hơn vạn nhân mạng, vĩnh viễn tra đi. hơn vạn nhân mệnh, đây chính là trị tộc, mỗi người đều có hai cổ thân thể, nếu như đơn thuần dùng đầu người để tính, hơn vạn sinh mệnh ở đây, phải nhân lên đến hai mới chính xác. Các chiến sĩ tàn thiên phệ hồn, Vẫn như cũ bảo trì thái độ lạnh khốc liên tục tiến về phía trước. Trong cuộc chiến này, đội hình của bọn họ vẫn đau vào đẩy, ngay ngắn trực tự. Nhanh chóng thu hoạch mạng sống trên tay, nhưng dưới chân vẫn bảo trì sự trầm ổn Đẩy mạnh tận xuất, thỉnh thoảng lại đá bay một thân thể, khiến hàng ngũ địch nhân đổ chạp một mạng lớn, sau đó hờ hững, bước từng bước tiến lên phía trước. Thỉnh thoảng còn dặm lên bụng thi thể nào đó, giống như, dặm thúng, kinh khí cầu vậy. Thế cho nên, cứ như vậy, mang theo máu tươi, cha đạp vô số phận chân tay cục, các chiến sĩ tàn thiên về hồn vẫn dũng mãnh tiến về phía trước. Những người này vốn là thiết khuyết tướng sĩ nằm đó theo quần vô ý, nam chinh Bắc chiến, đã sớm nhìn quen với cảnh giết chóc tử vong. Sau khi trải qua huấn luyện địa ngục của quân Mạc Tà, tâm ý lại càng kiên định hơn. Liên tục tiêu diệt, liên tục chém giết, liên tục giết chóc. Trong một năm rưỡi qua, căn bản bọn họ chưa từng dừng tay. Đặc biệt giờ phút này, đối mắt với dị tộc, kẻ thủ của Huyền Huyễn Đại luật. là loại tạp chủng biến thái, bọn họ lại càng thêm sát thủ vô tình. Dưới sự dẫn dắt của hai vị sát thần, bọn họ trực tiếp biến trận chiến Thành một loại thi đua giết chóc Đúng vậy Chính là thi đua giết chóc Trên con đường 300 nhân thủ đẩy mạnh tiến lên Sau lưng còn có vô số thi hại Ngay cả loại nửa chết nửa sống Cũng không có Chính là một kích diệt chết một kích tuyệt sắc Quân mặc Tà chính là vị thân truyện thuật giết người Vĩnh viễn chỉ có đơn giản chuẩn xác, sắc bén mà trực tiếp Một khi tra tay Không hề tồn tại may mắn, không có bất kỳ con cá lọt lưới nào. 300 người như vậy, đến khu chiến trường này, quả thật giống như trong về đại hải, hổ nhập thăm sơn. Về phương diện người của dị tộc, chỉ huy lần này chính là khuyển dưỡng câu thịnh, ngoài trừ là một vị cuộn đao nhẫn thượng cao thủ. Hắn đồng thời cũng là một vị quan chỉ huy xuất sắc số lượng quân của hắn, cũng có đến 5 vạn. Bạn đoán của hắn chính là tập kết tất cả ưu minh quỷ nhẫn, đặc biệt là cuộn đau nhẫn lại một chỗ. Ngoài trừ đội phó đốc chiến tra, tất cả quân tinh vệ đều gắn một chỗ, tùy thời đều có thể phóng ra, chỉ chờ thời khắc mấu chốt nhất cử đột phá địch nhân, thu lấy đại công. Về phần quân đội bình thường, giữ chứng mặc dù hơn 5 vạn số lượng rất đông, thế nhưng đám này chỉ là đám pháo hôi mà thôi hắn tin tưởng chỉ cần mình oanh liệt đánh một trận, cho dù năm vạn bộ đội này chế sạch số lượng cũng sẽ rất nhanh được bổ sung, cho nên hắn căn bản không quan tâm đến hy sinh, nhất là tộc nhân bình thường hy sinh. giờ phút này hắn đang lạnh lùng nhìn đội quân tàng thiên phệ hùng trên chiến trường, trong mắt tàng mắt tra vẻ tàn nhẫn, đợi đến thời khắc mấu chút khi đối phương mệt mỏi, hắn sẽ đem tất cả quân tinh nhuệ tung ra. Hoàn toàn xé nắp 300 người kìa. Cho dù người làm bằng sắc cũng tuyệt đối không thể duy trì thời gian chém giết lâu như thế. Nhân lực có hạn, đây chính là chân lý bất biển. Thế nhưng, theo cuộc chiến duy trì liên tục, việc khuyển dưỡng câu thịnh tướng quân này, nguyên bản trên mặt trang đầy vẻ tự tin, lúc đây dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Ánh mắt, cơ trí sắc bén cũng trở nên khiếp sợ, cũng khó có thể quên. Thậm chí, con ẩn ẩn mấy phần sợ hãi. Bởi vì cuộc chiến đã duy trì một khoảng thời gian không ngắn, 300 người này ít nhất đã sát thương hơn 30 địch nhân, nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, khí thế vẫn như cuộn phòng, chiến lực vẫn mười phận như cũ. Điều này sao có thể chứ? Khuyển dưỡng câu tịnh không thể nào tin vào kết quả này, cho dù là mạnh như mình. Phát ra công kích toàn lực, chém giết một đoạn thời gian như vậy. Chỉ sợ sau đó cánh tay Cũng không thể nâng lên nổi Thế nhưng đám người này Lại không có nửa điểm mệt mỏi a, Đây chính là chỗ không hợp với lễ thường. Khuyển dưỡng câu thịnh tự nhiên Không thể biết được Đám người trước bắt này Đã từng chịu qua loại huấn luyện nghiêm khắc cỡ đạo Khi bọn họ ở tận thứ ngưng huyền Mỗi ngày đã phải duy trì liên tục Nâng mấy trăm cân gỗ thường Một mạch chưa đến trưa Vô luận thế nào cũng phải nâng Tới lúc bắt đầu huấn luyện Cô hộ mỗi ngày thân thể đều được phá tăng cực hạn. Càng về sâu, càng tăng lên, thẳng đến hiện tại. Khi khí giới huấn luyện đã đặt đến trong lượng vài tấn sắt, nâng tấm sắt vài tấn đến chưa không nổi, tay phải còn phải vùng đạo huấn luyện, cho dù là lúc ăn cơm cũng phải mang khối sắc trên đỉnh đầu. Dưới sự huấn luyện tàn khốc như vậy, tàn tiên phệ hồn đã sớm quen thuộc với sự huấn luyện khủng bố này rồi. Trình độ huấn luyện này đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sụp đổ. Tựa với trình độ chém giết trước mắt, chỉ cần không dính phải vết thương trí mạng, đội thiên tàng về hồn, căn bản có đủ tự tin, liên tục chém giết đối phương với khoảng thời gian một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Hướng chi hiện tại vẫn chưa đến nửa canh giờ, khoảng thời gian vẫn còn chất dài. Thế nhưng, khuyến dưỡng tướng quân hiển nhiên đã đứng ngồi không yên rồi nhưng mà đúng lúc đẩy hắn đột nhiên cũng phải lên tiếng. thư quang, trường đau trên tay của một vị chiến sĩ tàng thiên vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngay sau đó, trường đau trong tay của các chiến sĩ khác cũng xuất hiện vết nứt. Các binh khí vỡ vụn dần dần xuất hiện, lại còn càng lúc càng nhiều. Cho dù là binh khí đã đạt đến cấp độ thân binh lợi khí, nhưng cũng không chịu đổi vô số lần tăng lượt chém vào nhau. Ha <cười> ha. Bốn tướng quân trước cuộc phát hiện được nhược điểm của bọn hắn, đó chính là binh khí của bọn chúng quá tệ. Khuyển tướng quân vỗ mông vẻ mặt rất hừng phấn, nhưng lời này lại đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của các cao thủ bên cạnh. Người chê binh khí người ta tệ, binh khí như thế còn không được à? Người không thấy binh khí của chúng ta dưới đau của người ta, chỉ hại pháp bị chặt đứt hay sao? Có thể nói binh khí của họ tốt hơn chúng ta mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nói cách cắt. Chúng ta tối thiểu phải dùng, 10 thanh đao mới có thể làm hỏng một thanh đao khác của đối phương. Hơn nữa, còn góp bằng không ít chiến đao, cao cấp của u minh quỷ nhẫn mới được như thế. Thần binh lợi khí như vậy, cho dù có tìm cá gậy trong tộc cũng không được mấy cái, mà bây giờ tướng quân đại nhân lại còn chê tệ. Xin hỏi, ngươi còn muốn binh khí của bọn hắn như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cần dùng một cây đao liền đem người của chúng ta toàn bộ chém giết, Mới bằng lòng thừa nhận đau của người ta hay sao? May mắn là không có. Nếu mà có thật, không chừng, năm vạn người trước mắt này, toàn bộ đã bị chém chết rồi à. Khuyển tướng quân có thể trở thành thống lĩnh một quân, tự nhiên sẽ không phải là loại người thiểu não. Lúc này cũng đã phát hiện mình nói nhăn đói cùi. Nữ nhân bên cạnh mặt đỏ lên, nam nhân bên này sắc mặt cũng không thay đổi. Ừ, cái này chứng minh, da mặt nam nhân so với nữ nhân, chính là dày hơn một chút à. À, ý ta vừa trời là, binh khí bọn hắn đã không được, số của cũng đã hỏng, bây giờ đã đến phiên chúng ta phát hủy. Khuyển tướng quân giải thích như thế. Tuy rằng tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra, nhưng người ta là thống lĩnh, vẫn là để cho người ta chút mặt mũi, hơn nữa người ta bổ sung không phải, thực hoàng mỹ sao. Nhưng ngay sau đó, sau một hồi, chuẩn bị, một âm thanh lạnh khí phát ra. Ánh mắt khuyển tướng quân lẫn thứ hai trừng lưỡng, bọn họ tận mắt thấy một chiến đao của chiến sĩ nhân loại vỡ vụng trực tiếp đưa tay cầm chiến đao sắc bén lên. Chém tới, toàn bộ không kịp để ý trên tay mình, không cầm đao, đến khi lực phát qua đi, sau đó liền trở tay tác một cái vào bên mặt vị chiến sĩ dị tộc nhân kia. Một cái tác này khí lực chính là tường đuổi lớn trực tiếp đem vị chiến sĩ dị tộc nhân này đánh bay đi giống như đang khiêu vũ cho khổng trùng, thân thể biến thành muôn hình vạn trạng. Cuối cùng, ba lên một tiếng, trực tiếp bị bẻ gãy ra. Dù vậy, thế đi vẫn không ngừng lại, vũ điệu thân thể kia lăn không bay ra ngoài. Chuyện này xảy ra quá nhanh, thân thể lúc này mới kịp phản ứng, bất ngờ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lần nữa quay đầu nhìn lại thân thể của mình, ở phía sau Cô hội đã trở thành một mảnh huyết vụ. Lúc này mới phát hiện bản thân mình đã vô ảnh vô tung, sau đó là thét lên một tiếng mới ngã xuống. Về phần vị chiến sĩ tàn thiên kia, thậm chí ngay cả nhìn bọn hắn một cái cũng không thèm. Giờ phút đầy chỉ dùng một tát đã đánh bay vị chiến sĩ dị tộc nhân kia đến vài chục bước, chết ngay tại chỗ. Dường như trong lòng sớm đã có chủ ý, lại còn có vài phần nắm chắc. Chỉ cần mình trở tay, đánh một tác vị chiến sĩ dị tộc kia tuyệt đối không sống nổi. Mọi người, ngàn vặn luận không cần hoại nghi điều này, đã được khoa hợp chứng minh, một người bình thường chính là như vậy, trở tay tác một cái, liền đem đầu của một hắc hụm trưởng thành, đánh bay, thậm chí làm, bay xoáy đi, ra ngoài nửa dặm đường. Đợi đến khi, thợ săn phát hiện, đầu cùng với thi thể của con hắc hụm xui xẻo này kéo về, mới phát hiện. Ốc của con hắc hồn này đã biến thành một mảnh bã đầu. Còn khuyển tướng quân giống như bị đau trăng, miệng oai lên. Toàn lực chém giết nửa canh giờ. Thằng nhã này, tùy tay tác một cái, còn có thể có khí lực như vậy sao? Chẳng lẽ nhờ bí pháp túc dụng gì? Hay là hồi quan phản chiếu trước khi tắt thở? Tất cả đều im lặng, khóe mắt cơ giật. Mọi người đối với lời phán đoán này có vẻ không mấy lạc quan. Bí pháp như vậy dường như còn chưa nghe nói qua còn như hội quan phản chiếu lập tức tắt thở chẳng hạn lại càng là chuyện cười người không thấy người ta vẫn khỏe mạnh như trâu đã sao mà thế cục đối chiến song phương nếu tiếp tục đối với vị tộc càng bất lợi bởi vì sau một tiếng trống to giận dữ hổ vương hồ liệt địa mang theo đội quân của mình lọt vào chiến trường giờ phút đại hổ vương chân chính thật có chút buồn bực chính mình có ý xung phong xong lên làm trận mới tính chân chính Vọt tới địch nhân trước mắt, cái này con mẹ nó, người này là người nào, như thế nào là sạch sẽ như vậy? Hắn dẫm lên thi thể chạy như bay suốt, hai ba dặm đường, mới đến nơi, đang quận chiến, liền đập tức xong vào đánh giáp lá càng. Con bà nó, vừa rồi rõ ràng là từ xa nhìn lại nơi này chật nít người. Hiện tại, làm sao lại toàn bộ đã chết, tóc ru giết người này cũng quá nhanh đi, đã chạy đến thật nhanh. Vậy mà ba nghìn quân đệ của mình, một cái địch nhân còn chưa thể giết, vậy mà toàn thân là còn dính đầy máu tươi. Mới quả những thứ này cũng không phải là trọng điểm, hổ vương vùng tài lên. Ta chửi con mẹ nó chứ, sao không có đoạt chứ, các quân đệ nhanh chóng đi đến đoạt. Đoạt, chiến trường giết sạch có thể sử dụng đến cái từ này à? Bình thường ít nhất cũng phải là mấy nghìn người đối với mấy trăm người, chính mình một bên chiếm cứ nhân số tuyệt đối. Lại có ưu thế thời gian mới có thể xuất hiện tình huống này. Thế nhưng hố vương lúc này có một loài sợ hãi, mụ nội nó chứ, lão tử lại đến trợ giúp, kết quả lại có thể biến thành ăn cơm thừa. Ván bài này nếu thùa là phải giả tiếng chó sủa, sau này mình làm sao có thể ngẩn đầu lên được đây. Loài tư vị này nhất định là cực kỳ khổ sở.